Ngày hôm sau, cầm cướn sổ vừa mới ghi thông tin, Mai Uyên ngồi xuống ghế chở gọi tên. Đây là bệnh viện phụ sản nên có rất nhiều bà bầu đến khám. Hầu hết họ đều có chồng hoặc người thân bên cạnh, chỉ có cô là lẻ loi một mình. Để tránh những ánh mắt hiếu kỳ, Mai Uyên không dám nhìn ai cả. Cô đành mở điện thoại ra đọc tin tức giết thời gian. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau có tiếng loa vang lên. Mời chị Nguyễn Mai Uyên ạ Trong phòng Một bác sĩ nữ tầm 40 tuổi Và một cô điều dưỡng ngồi trước bàn máy tính Thấy Uyên bước vào Chị bác sĩ ngừng đầu lên hỏi Em mang thai đứa đầu phải không? Dạ vâng thưa bác sĩ Đã thử thai chưa? Chị kinh bao lâu rồi? Dạ em thử thai ở nhà lên hai vạch rồi ạ Em chị kinh một tháng rồi bác sĩ Giờ chị cho em đi siêu âm nhé Cầm giấy đến phòng siêu âm Rồi mang kết quả lại đây cho chị. Dạ chị. Phòng siêu âm chật kín người, đa số là các chị em trong độ tuổi sinh đẻ. Nhìn vẻ mặt ai cũng háo hức hân hoan, mà Mai Uyên bất giác chạy lòng. Con họ thì đàng hoàng được sinh ra, được ba mẹ chào đón. Còn con cô chỉ vừa mới thành hình, đã bị mẹ nó chuẩn bị, tước đoạt đi sự sống. Thật là nhẫn tâm và độc ác biết bao. Nhưng cô biết phải làm gì trong tình cảnh này đây Có trách thì trách số phận Sao trái ngang khiến cô va phải anh trai mình Để rồi xảy ra cơ sự này Chờ mãi cuối cùng cũng đến lượt Nằm trên giường siêu âm Thấy bác sĩ dùng dụng cụ đặc biệt Xi lên bụng mình Mai Uyên cảm nhận một sinh linh bé nhỏ Đang dần lớn lên trong ấy Bác sĩ nhìn Mai Uyên nói Thai được 8 tuần rồi em nhé Đã nằm trong tử cung Chưa thấy tim thai, nhưng đã có âm vang thai rồi. Khoảng 2 tuần nữa, tim thai sẽ nghe rõ. Em mang kết quả đến cho bác sĩ xem đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đôi chân mài uyên nặng trịch bước ra ngoài. Có lẽ gương mặt cô lúc này trông khá thảm hại. Mang kết quả vào phòng khám. Bác sĩ nhìn một lát rồi bảo cô. Thời gian này em phải ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Tránh suy nghĩ để ảnh hưởng tới thai nhi nhé. Dạ em, em muốn nhờ bác sĩ tư vấn ạ Thấy vẻ băn khoăn của Mai Uyên Bác sĩ phần nào đoán ra nói Ý em là sao? Cứ nói ra đừng ngại Mai Uyên đành phải nói dối Dạ em đang là sinh viên Chẳng may có thai ngoài yêu muốn Em muốn làm kế hoạch được không ạ Bác sĩ lắc đầu ái ngại nói Chị khuyên thật nhé Bọn trẻ các em Giờ liều lĩnh quá Cứ quan hệ bừa bãi không kế hoạch đến khi xảy ra hậu quả thì lại phá bỏ. Đã có nhiều trường hợp, chỉ phá thai đúng một lần mà vĩnh viễn cả đời không thể làm mẹ được đó em. Chị nói thật chứ không phải dọa đâu. Dạ em biết, nhưng em còn những hai năm nữa mới xong, em không thể vác bầu đi học được chị ạ. Tùy em thôi, nhưng là một bác sĩ, lương tâm chị không cho phép làm việc ác, chỉ là nghề nghiệp bắt buộc phải vậy. Xong chị vẫn khuyên thật lòng, giờ tỷ lệ vô sinh nhiều lắm em à. Với lại chị cũng thấy nhiều trường đại học không khắt khe lắm với sinh viên có bầu nên em có thể bàn bạc lại với bạn trai em được không? Cần thiết thì cưới nhau rồi để xong xin học tiếp. Tạm thời mình làm đơn bảo lưu cũng được mà. Dạ vậy để em về bàn thêm với bạn em ạ. Chị bác sĩ này rất có tâm lại nhiệt tình bèn nói. Bạn trai em có đi cùng không? Nếu có thì gọi cậu ấy vào đây chị tư vấn cho. Nói thật đứa bé chỉ mới là một hòn máu nhỏ. Nhưng nó có linh tính hết rồi đó em Đừng tước đi mạng sống của một con người Em cũng là mẹ nó mà Mình bỏ con tức là mình đã làm việc ác Và tạo thêm nghiệp Không tốt đâu em Mai Uyên tránh đi cái nhìn của bác sĩ Ấp úng nói Dạ, bạn trai em hôm nay không xin nghỉ được Nên em đi một mình ạ Tiếc quá nhỉ Nếu có cậu ấy ở đây Chị sẽ phân tích kỹ hơn Nhưng chị tin nếu yêu em thật lòng Cậu ấy sẽ đồng ý giữ con lại. Giờ em về đi. Hãy giữ tâm thế thật thoải mái em nhé. Đây là số điện thoại của chị. Nếu cần tư vấn thêm gọi cho chị nha. Em cảm ơn chị ạ. Mai Uyên đi rồi. Mà trong phòng chị bác sĩ vẫn lắc đầu ái ngại nói với đồng nghiệp. Sợ thật đấy. Giờ tỷ lệ phá thai ở các cô gái trẻ tăng lên chóng mặt. Thế mới biết giới trẻ giờ sống thoáng thật. Không như chị em mình khi xưa. Cô y tá mỉm cười đáp Vì sống thoáng nên họ mới đưa nhau vào nhà nghỉ thoải mái đó chị Lúc sướng thì chả chia sẻ với ai Đến khi để lại hậu quả thì bắt xã hội phải gánh Chẳng ai sẽ dám chắc rằng trong số những cô gái phá thai kia Sẽ không ai bị vô sinh Giờ họ chưa sợ đâu chị Sau này lấy chồng bị hiếm muộn lúc đó mới khóc Những lời này Mai Uyên không nghe được Nhưng cô cũng cảm nhận được nỗi đau khi phải bỏ con Nó cũng là con của cô đấy. Là giọt máu do cô tạo thành. Vậy mà cô nỡ nhẫn tâm bỏ nó đi sao? Xong có ai biết nỗi khổ của cô đâu. Có ai biết người mà nó gọi là cha lại chính là anh ruột của mẹ nó. Mài Uyền vừa đi vừa khóc. Lòng cô dối bời. Chỉ ước giá như mình và anh không cùng huyết thống thì cho dù có xảy ra chuyện gì cho dù anh có phụ bạc hay ruồng bỏ cô Thì cô cũng quyết một mình nuôi con Cơ mà hiện tại thì không thể Ba ngày nay Mai Uyên không gọi điện về nhà Mở máy ra thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của mẹ Chẳng biết có việc gì mà mẹ gọi cho cô nhiều vậy Gọi lại cho mẹ mà tim cô run bắn Chỉ sợ mẹ phát hiện ra chuyện không hay này Bà Hương thấy con gái gọi về thì mừng rỡ nói Trời ơi con làm mẹ lo quá có sao không con Dạ con bình thường mà mẹ, ba mẹ khỏe không ạ? Cả nhà khỏe hết, con nhớ phải giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ nha. Tuần này về nhà được không con? Dạ tuần này con bận rồi mẹ, để khi nào thu xếp được công việc con sẽ về thăm nhà, mới chuyển chỗ làm nên con không muốn xin nghỉ ạ. Ừ vậy cố gắng nha con, mẹ cúp máy đây. Giọng mẹ đầy mừng rỡ khi biết cô vẫn khỏe, nếu mẹ biết con gái mẹ đã quan hệ bất chính với anh trai của nó thì mẹ có vui được không chẳng những vậy cô còn đang mang thai con của anh ấy nữa giờ cô biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường Hoàng Quân sau khi đem mẫu tóc của mình và mẹ đến trung tâm xét nghiệm di truyền yêu cầu thử nhanh thì đúng 4 tiếng sau anh đã có kết quả cầm phong bì ghi kết quả trên tay Hoàng Quân run run mở ra dòng chữ đỏ đậm Đập ngay vào mắt anh Mẫu gen A trùng gấp 99,99% mẫu gen B Kết luận cả hai có quan hệ huyết thống Dạng mẹ con ruột Trời ơi Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi Anh chính là con của mẹ Còn người mà bấy lâu nay anh tưởng là mẹ ruột Lại chính là mẹ nuôi Nói chính xác hơn thì Bà Mai Thủy đã cấu kết với ba anh Để đưa anh ra khỏi Việt Nam Bái chính là tác nhân gây nên sự chia cắt tỉnh mẫu tử của hai mẹ con anh suốt 30 năm dài. Cứ cho là bà ta đã có công nuôi dưỡng anh thời gian qua, nhưng cái tội ngụy tạo hiện trường biến anh từ một đứa trẻ còn sống sờ sờ thành một người đã chết thì không thể nào chấp nhận được. Còn ba anh nữa, cho dù ông không còn yêu thương mẹ đẻ anh, nhưng giữa hai người có một đứa con, tại sao ông lại nhẫn tâm cướp đi giọt máu thiêng liêng của mẹ chứ? Dù gì đi nữa thì hành động của ông và bà Mai Thủy là không thể tha thứ Mới đây anh còn biết ơn vì ông đã tạo dựng sự nghiệp cho mình Té ra sự thật hoàn toàn không phải như vậy Chẳng qua đứa con trai do ông và bà Mai Thủy sinh ra là Hoàng Hải Không làm nên trò trống gì nên ông mới giao công ty cho anh điều hành chứ không thể Giờ anh mới hiểu tại sao bà Mai Thủy luôn có một khoảng cách đối với anh Bà chiều chuộng hoàng hải bao nhiêu Thì lại khắt khe với anh bấy nhiêu Thì ra đó là khát máu tanh lòng Không phải con bà mang nặng đẻ đau Nên bà không thương Còn nữa Bà biết rõ Mai Uyên là ai Nên mới ra sức ngăn cấm anh không được yêu cô ấy Nhưng thả bà ta nói thẳng Sao với anh từ trước còn hơn Tại sao lại làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy Để đến nỗi anh và em gái mình Đã bước qua ranh giới mà không hay Thật là đau lòng có thể bà ta cố tình dây dưa để cho anh và Mai Uyên xảy ra chuyện còn mình thì ở ngoài vỗ tay cười cầu nhận bà nham hiểm quá ngoài mặt thì luôn tỏ ra quan tâm anh song trong bụng lại là người mong cho anh gặp chuyện nhất có khi bà ấy còn muốn cho anh biến mất khỏi cõi đời này luôn cũng không chừng như vậy chả phải tốt quá ư vì nếu không có anh thì chẳng còn ai tranh giành gia tài với Hoàng Hải nữa Có thế mà sao bây giờ anh mới nghĩ ra nhỉ? Có kết quả xét nghiệm thay vì phóng thẳng về quê để báo tin cho mẹ ruột biết nhưng anh không vội mà chạy xe về nhà anh muốn đối mặt với bà để hỏi ông ngọt ngành về những chuyện năm xưa rằng vì sao ông lại phụ dẫy một người tốt như mẹ hà cớ gì ông phải ngụy tạo cái chết của anh chứ chiếc xe vừa chui vào gara thì ông tiến phát cũng đứng chờ ở cửa không đợi trong Hoàng Quân lên tiếng, ông nói. Con vào đây, bà nói chuyện. Nói xong, ông đi vào phòng riêng của mình, Hoàng Quân nối gót theo sau, chỉ xuống chiếc ghế trong phòng ngủ, ông nói. Con đã gặp được mẹ đẻ của mình rồi, vậy con biết giờ mình phải làm gì rồi đúng không? Ba, con cũng muốn hỏi ba vài chuyện, mong ba trả lời thật cho con được không? Chẳng phải con đã biết hết rồi sao, còn chuyện gì nữa? Tại sao ngày mẹ sinh con ra Ba lại nói với mẹ Là con đã chết vì ngạt thở Do mẹ sinh ngôi ngược Vì sao hả ba bà có nỗi khổ riêng Con đừng bắt ba phải trả lời câu này Chẳng phải ba đã làm mọi việc cho con đó ư Dù thế nào đi nữa Thì ba vẫn muốn những điều tốt nhất cho con mà Bà nói dối Lúc đó bà đang mê muội Người đàn bà khác là bà Mai Thủy Tại sao ba không để cho mẹ nuôi con Mà lại nhẫn tâm cướp con đi vậy Nếu ba không nói thật Con thể sẽ bỏ đi ngay lập tức Và ba con ta toạn tuyệt quan hệ từ đây Con định ra điều kiện với ba đây à Không phải là ra điều kiện Mà con đang nói thật Ba tưởng con ham xanh phú quý lắm à Có những thứ không thể mua được bằng tiền đâu ba Đó là tình thân ruột thịt Ông Tiến Phát ôm đầu suy nghĩ Đúng như thằng con ông nhật định Ngày đó Ông vì phù phiếm xa hoa Mà chạy theo tỉnh mới Dường rẫy và thu hoài Chính là bà Hương mẹ của Hoàng Quân bây giờ. Nhưng khi nói quyết định của mình với mẹ thì mẹ ông lại ra điều kiện là ông phải mang theo đứa con trai đi thì bà mới đồng ý. Bà muốn thay đổi vận mệnh của nó cũng vì Hoàng Quân là đứa cháu đích tôn nên bà càng phải tạo dựng cho nó một tương lai tươi sáng chứ không muốn nó chôn vùi đời mình ở nơi thôn quê nghèo khó này. Vì vậy bà mới tiếp tay cho con trai ngụy tạo cái chết của Hoàng Quân để lừa anh sang Canada. Ngày đó bà Mai Thủy vì quá yêu ông Tiến Phát mà buộc phải chấp nhận yêu cầu của mẹ chồng. Hoàng Quân cười nhạt một tiếng nói Một vở kịch quá hoàn hảo phải không ba Một vở kịch được sản dựng công phu bởi ba diễn viên chính thì làm sao mà không thành công cho được? Bà có biết chính vì việc làm vô nhân tính của mình mà con và mẹ đã phải chia cắt một nửa cuộc đời không? Chính vì điều đó mà ba mới phải sửa sai với con. Bà không muốn con lặp lại sai lầm Khi quan hệ với em ruột của mình Bà xin lỗi con Bà sai rồi Hoàng quân không muốn nói thêm gì nữa Mà bỏ về phòng Để một mình ông tiến phát Với nỗi ân hật khôn nguôi Ở nửa vòng trái đất kia Bà Mai Thủy lại đang dốc toàn lực Để lo trong Hoàng Hải Đứa con mà bà đặt rất nhiều kỳ vọng Nó mới chính là giọt máu của bà Còn cái thằng Hoàng quân chết tiệt ấy Chỉ là thứ nghiệp trùng Một giọt máu sời vãi của con đàn bà quê kệ kia Nhiều lúc bà chợt nghĩ sao ngày ấy lại mê muội, nghe lời ông làm mọi thủ tục để đưa nó sang đây chứ. Giá như bà cứ mặc kệ cho nó theo con mẹ nó, thì giờ đâu phải sắc dối thế này. Thấy mẹ cứ suốt ngày ủ mưu, trả mi nói. Ba năm qua mẹ toan tính mà không thấy mệt à? Mẹ làm như vậy, con biết là ba buồn và anh hai sẽ tổn thương lắm không? Con thì biết cái gì, thằng đó đâu phải anh của con. Nó chỉ là đứa con rơi vãi của ba mẹ thôi Một đứa con không mong muốn Nếu không nhờ có mẹ thì Nó có được như ngày hôm nay không Còn con nữa đấy Anh trai mình không lo Toàn lo cho người ngoài Mệt quá Con không hiểu mẹ nghĩ gì nữa Chuyện của mẹ và ba là chuyện của người lớn Con không dám xen vào Nhưng Hoàng Quân rõ ràng là anh của con Tại sao mẹ lại dùng những lời lẽ khó nghe ấy Để nói về anh chứ Nếu anh hay nghe được Anh sẽ buồn lắm mẹ biết không Đừng có lên giọng giáo huấn mẹ nữa Sau này có chồng sinh con Thì con sẽ hiểu cảm giác của một người Phải nuôi con của tình địch Nó khó chịu như thế nào Con cũng biết Hoàng Quân không phải do mẹ sinh ra mà Bây giờ nó cũng biết rồi Vì vậy con không việc gì phải ngại cả Chả My bất bình nói Dừng lại đi mẹ ơi Đừng làm điều xấu nữa Sau này gánh nghiệp đấy Mẹ già rồi cũng nên buông bỏ những thứ ngoài lề đi Sân si nhiều chỉ thêm mệt đầu thôi Con nói thật đấy Tuổi mẹ bây giờ phải vui vẻ tận hưởng cuộc sống Và đi du lịch đó đây cho đời thanh thản Cứ ổn mãi thủ hận vào người Phòng có ích chi Thật là tức chết đi được mà Lần nào nói chuyện với con bé này Bà cũng phát điên Có hai đứa con Nhưng mỗi đứa một tính Thằng Hoàng Hải có phần sống bà Nhưng lại không lo làm ăn Suốt ngày chỉ thích gái gú chơi bời con trả mì thì tâm hồn thánh thiện quá Tốt nghiệp đại học Bảo về làm cho công ty của ba lại không chịu mà làm luật sư cho một công ty luật, không màng danh lợi, và điều mà bà ức chế nhất là nó lại rất quý thằng Hoàng Quân luôn đứng về phía thằng đó chống lại mẹ một tuần sau Mai Uyên lại một mình đến bệnh viện phụ sản, đi thẳng vào phòng khám của bác sĩ thu, cô ấp ung nói, dạ em đến để nhờ chị, sao em nghĩ thông rồi hả, ngồi xuống đây chị kê cho một ít thuốc bổ máu nhé dạ không phải là em muốn bỏ thai. Bỏ thai? Vậy là em vẫn quyết định bỏ đi đứa bé à? Chị thật sự rất buồn vì đã không thuyết phục được em. Thế người yêu em đâu rồi, hôm nay cậu ấy có đến không? Dạ không ạ. Chị Thu cúi đầu không nói, chỉ đoán 100 là cô gái này đã yêu phải một kẻ sở khanh và bị hắn lừa tình. Kể cũng buồn thật, kết quả của những mối tình chóng vánh thì đích đến cuối cùng chính là bệnh viện. Khi yêu họ sẵn sàng hứa hẹn với nhau đủ điều. Nhưng khi đã no sôi chán trẻ thì lại quất ngựa trì phòng mặc kệ nhân quả nhãn tiền. Cô gái này quá đẹp, nét đẹp khiến người ta nao lòng. Thế mà gã trai kia lại nhẫn tâm bỏ rơi cô ngay cả khi cô đang mang trong mình giọt máu thiêng liêng của hắn. Thở dài một hơi chị nói. Không thể giữ con lại hả em? Sao không thử một lần gọi điện về cho mẹ? Nếu không nuôi được thì nhờ mẹ nuôi giúp. Rồi sau này có điều kiện mình đón con về sau. Chứ bỏ đi thế này tội lắm em ạ. Mài Uyên nước mắt lăn dài không biết nói gì cả. Chẳng lẽ cô lại thú tội rằng đây chính là hậu quả của một mối tình tội lỗi và cô không được phép xin nó ra. Cơ mà nói ra thì cả xã hội này sẽ phỉ nhổ cô mất. Cô sẽ ngay lập tức trở thành bia miệng cho người đời cười chê. Thôi thì khẽ đặt tay lên bụng cô nói thầm với con. Mẹ xin lỗi con, mẹ thật khốn nạn và tồi tệ vì đã không thể cho con cuộc sống này. Mong rằng con sẽ bình an vô sự khi sang thế giới bên kia. Mẹ sẽ tạ tội với con khi xuống suối vàng. Nếu có duyên, mẹ mong kiếp sau sẽ được là mẹ của con. Giờ thì không thể nữa rồi. Mẹ xin lỗi. Vậy thì đi theo chị nào? Bước chân nặng nề như đeo đá, làm mai uyên như trùng xuống không muốn bước. Chồng cô đang giẳng xé hai tư tưởng Một là quyết tâm giữ con lại mặc cho chuyện gì xảy ra Hai là bỏ đứa bé Bóng chị Thu bác sĩ đổ dài trước mặt Nó nhắc cho cô nhớ đây là thực tại chứ không phải trong mơ Và cô chỉ có một lựa chọn duy nhất Nhìn lên tấm biển gắn dòng chữ phòng thủ thuật Cô bất xác rùng bình bước chân khượng lại Chị Thu nói nhỏ Em vào thay váy đi chị làm cho Mặc chiếc váy màu xanh của bệnh viện vào Mai Uyên nằm lên chiếc bàn inox Phòng bên cạnh chỉ cách nhau một bức bình phong vang lên tiếng sùn sụt của máy hút điều hòa kinh huyệt Chiếc bàn lạnh giá càng khiến cô run lên Phần vì lạnh, phần vì sợ hãi Một nỗi đau khó gọi tên xâm chiếm cả tâm hồn Tiếng chị Thu lại nhẹ nhàng vang lên Thả lỏng người mềm bụng ra nhé Chị bắt đầu đây Tiếng dụng cụ loảng xoảng như sắp sửa đưa Mai Uyên vào thế giới của địa ngục. Hình ảnh một đứa bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên hôi hôi cầu cứu cô. Dưới bụng nó sợi dây rốn vẫn quấn quanh, cô nhắm mắt lại không sáng nhìn nữa, chờ đứa bé khóc ré lên cất giọng oán trách. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Đừng bỏ con mẹ ơi, con đau lắm, con là con của mẹ mà, hãy cho con sự sống. Con sắp bị người ta lấy ra khỏi bụng mẹ rồi Con đau Cô đang tỉnh hay mơ đây Không, là thật Những âm thanh vừa phát ra ấy Chân thật biết nhường nào Là con đang cảnh tỉnh cô đấy Không, cô không được phép Tước đi sự sống của nó Đúng lúc chị Thu chạm đến cửa mình Thì Mai Uyên ngồi bật dậy hét to Chị ơi, em không làm nữa Em sẽ sinh con ra Chị dừng lại đi Một ánh mắt thẳng thốt hiện ra trên mặt chị bác sĩ Sau đó là sự vui mừng khôn tả Chị nhìn thẳng vào Mai Uyên mỉm cười nói Chị tin lần này em đã quyết định đúng Dậy mặc đồ vào đi em Đứa con trong bụng này chắc sẽ vui và hạnh phúc lắm đấy Chúc mẹ con em bình an và gặp nhiều may mắn Hy vọng vài tháng nữa chị sẽ là người được đón bé chào đời Chúc mừng em Mai Uyên quyết định rồi Sau ngày hôm nay cô sẽ cắt toàn bộ liên lạc với gia đình Mẹ con cô sẽ đi đến một nơi thật xa Nơi mà không ai biết đến Chỉ có cô và con sống bên nhau Như vậy cô cũng sẽ thấy bớt đi mặc cảm tội lỗi Biết rằng làm như vậy là bất hiếu với cha mẹ Nhưng lúc này cô đâu còn lựa chọn nào khác Vì con cô sẽ làm tất cả Hôm nay biệt thự Hoa Hồng đón một vị khách đặc biệt là một người phụ nữ trung tuổi vừa bước vào phòng khách bà đã hựng người lại khi đối diện với một người mà cả đời này bà không bao giờ muốn thấy mặt là ông ta người đã gây ra cho bà muôn vẳn nỗi đau trong quá khứ cho đến bây giờ những vết thương ấy vẫn chưa bao giờ lành hiện tại nó vẫn đang dỉ máu thấy bà ông Tiến Phát hơi tái mặt nhưng ngay lập tức lấy lại phải bình tĩnh nói chào bà Mời bà ngồi. Ông vẫn không khác xưa là mấy nhỉ. Khá khen cho ông đã qua mặt tôi tận 30 năm trời. Ông giỏi lắm. Bà đến đây để trách cứu tôi hay còn chuyện gì khác? Tôi muốn biết về sự thật năm xưa. Ông hãy nói cho tôi biết mọi chuyện đi. Năm ấy các người đã lừa dối tôi như thế nào? Bà. Tôi xin lỗi bà. Tôi biết mình đáng chết là tôi sai rồi. Mẹ tôi trước khi chết ân hận lắm. Bà cụ cứ bắt tôi hứa phải chăm lo chu đáo cho thằng Hoàng Quân. Tôi có tội với bà. Các người ác lắm. Bao nhiêu năm qua khiến mẹ con tôi ly tán chưa đủ hay sao? Mà giờ còn khoan thêm một mũi sao vào tin tôi nữa. Làm khổ tôi chưa đủ. Giờ lại tính dài vò con gái tôi sao? Tiến phát tôi hận ông. Đời này kiếp này tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Bà nói đến đây thì ông tiến phát chật quỳ xuống chân bà nói giọng gấp gáp. Tôi ân hận lắm. Chắc do tôi gây nghiệp nên giờ con tôi phải trả giá. Bà hãy mau ngăn chúng nó lại đi. Thù hoài, bà có biết thằng Hoàng Quân đang yêu ai không? Là Mai Uyên con gái bà đấy. Tôi cũng vì chuyện này mà phải về nước ngay lập tức. Chúng nó, chúng nó đã ăn ở với nhau rồi bà biết không? Tôi đau lòng lắm, không ngờ bản thân lại phải trả một cái giá quá đắt như vậy. Hai anh em nó loạn luôn rồi bà ơi. Sao ông trời không chừa cho tôi một con đường sống vậy nè Quan trái quá Giời ơi Cứ tưởng bà Thu Hoài nghe đến đây Một là ngất xỉu Hai là phát điên mới phải chứ Ai dè bà chỉ thở dài một cái Rồi nói Không ngờ tôi với ông Lại có ngày này nhỉ Ông tưởng chúng nó loạn luân à Cũng may Vào phúc tổ 70 đời nhà ông đấy Vì Mai Uyên không phải con đẻ của tôi Nó là con riêng của chồng tôi với người vợ trước Sau cái ngày định mệnh ấy tôi không thể sinh thêm một đứa con nào nữa ông biết không? Cứ tưởng đời tôi mãi mãi cô đơn Nhưng cuối cùng trời xanh quá mắt Đã ban cho tôi một người chồng tử tế May mắn là hai đứa chúng nó không có quan hệ máu mù gì cả Vì vậy ông khỏi cần lo lắng Việc làm trước mắt bây giờ là ba con ông phải tìm bằng được con Mai Uyên về đây cho tôi Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho ông đâu Ông Tiến phát đứng hình mắt chữ O mồm chữ A như không tin vào tai mình Bà ấy nói thật hay xạo đây, thế nào là không có quan hệ huyết thống. Trời ơi nếu là thật thì tin này đối với ông còn hơn mở được kim cương nữa. Hóa ra trời vẫn có đức hiếu sinh và không triệt hết đường sống của ông. Vậy thì may quá rồi, ông muốn gieo lên thật to, nhưng phải cố ghim lại sự sung sướng ở trong lòng. Hai người không biết rằng nãy giờ có một người đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện của họ, giờ mới bước nhanh vào hỏi. Mẹ! Lời mẹ nói có thật không? Mẹ nói đi, con và Mai Uyên không phải là anh em ruột đúng không mẹ? Từ tay vuốt tóc con trai, bà Thu Hoài nhỏ nhẹ. Đúng rồi, con và Mai Uyên không có quan hệ gì cả. Hãy đi tìm nó về cho mẹ, nhanh lên. Mấy ngày qua mẹ thấy trong lòng bất an lắm. Mẹ linh cảm con bé đang gặp chuyện. Nếu nó có bề gì thì mẹ không thể tha thứ được cho mình, cũng không sống được đâu. Con phải nhanh lên đi. Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ đi tìm Mai Uyên ngay. Bà Thu Hoài chợt dơ tay ra ngăn lại Đồng thời một tay đưa lên miệng Sa dấu im lặng Trên tay chiếc điện thoại của bà hiện lên Một số máy không có trong sành bạ Bà cầm lên Thì đầu bên kia một giọng nói thánh thoát vang lên Mẹ Là con đây Đợt này công ty cử con đi công tác nước ngoài dài ngày Nên thời gian tới con không về nhà được Con đi 3 năm Nên ba mẹ ở nhà bảo trọng Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Khi nào xong công việc con sẽ về? Vì bà mở loa to nên cả ông Tiến Phát và Hoàng Quân đều nghe rõ lời Mai Uyên. Bà Thu Hoài bèn nói nhanh. Mai Uyên, đừng sống mẹ. Mẹ biết cả rồi. Biết cả chuyện con và Hoàng Quân yêu nhau. Đừng vội cúp máy, hãy nghe mẹ nói đã. Những lời mẹ sắp nói đây hoàn toàn là sự thật. Mẹ xin lỗi bao nhiêu năm nay. Ba mẹ đã thống nhất giấu các con. Chính vì vậy, hai anh em nghĩ... Mẹ là mẹ đẻ của các con đúng không? Nút khan một cái, bà lại tiếp tục. Nhưng sự thật không phải vậy. Mẹ ruột con đã sớm mất vì hậu sản sau khi sinh con ra. Còn mẹ chỉ là mẹ nuôi thôi. Nhưng mẹ luôn coi hai đứa như con đẻ của mẹ. Từ khi về làm vợ ba con đến nay, mẹ không có thêm một đứa con nào nữa. Hoàng Quân chính là con trai của mẹ với người chồng trước. Vì thế giữa hai đứa con không có mối quan hệ nào. Các con có thể đàng hoàng đến với nhau. Vậy nên con đừng trốn tránh nữa hãy về với mẹ. Hoàng Quân, nó đang đi tìm con. Nó là một chàng trai tốt. Con đừng bỏ qua mọi tội nghiệp. Mẹ chỉ mong hai đứa được hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi. Bao nhiêu cảm xúc vỡ hòa khi nghe mẹ nói. Mai Uyên cũng không ngờ sự thật lại đến với cô ngọt ngào thế này. Hóa ra cô và anh hai không phải con ruột của mẹ. Bao nhiêu năm nay mẹ đã làm tròn thiên chức ấy. Bà đã thay mẹ cô nuôi dậy hai anh em nên người. Giờ lại tác thành cho cô với con trai của mẹ. Thật cô không dám tin luôn. Cuối cùng mọi lo lắng đã được hóa giải. Đầu bên kia Mai Uyên có đang lần lần trong cảm xúc mơ mơ thực thực. Thì bên này bà Thu Hoài đã chuyển máy cho con trai. Tiếng hoảng quân vang lên làm không gian càng ngập chẳng hạnh phúc. Mai Uyên em đang ở đâu? Có biết những ngày qua anh tìm em muốn phát điên không? Nói đi Anh sẽ đến đón em về Giờ thì không gì có thể ngăn cách được chúng ta Anh sẽ cưới em làm vợ Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh Mai Uyên biết mọi chuyện diễn ra là thật Chứ không phải là mơ Tuy nhiên cô vẫn nửa tin nửa ngờ Nhéo vào tay mình mấy cái thật đau Cảm nhận cơn đau đến thật gần Lúc này mọi cảm xúc mới Thực sự vỡ hòa Vừa rồi là sự xác nhận của mẹ Giờ là anh Đúng rồi, tất cả đều là thật Miệng cô mỉm cười Nhưng nước mắt lại ẩn ẩn dâng trên khóe bi Đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc Giờ cô không cần trốn chạy nữa Còn cô đã có đầy đủ cha mẹ Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Khiến cô nhất thời không thở nổi Mãi một lúc sau mới thốt nên lời Đọc cho anh địa chỉ xong Cô ôm lấy ngực thở dốc Bên này hoàng quân cúc máy Rồi chạy ao ra cửa Mãi khi chuẩn bị xoay vô lăng Anh mới nói với mẹ Mẹ chờ con nhé Con đi đón Mai Uyên đây Chỉ còn lại bà Thu Hoài Và ông tiến phát trong phòng Giờ đối diện với bà Ông cảm thấy mình thật nhỏ mọn thừa thãi Sau bao nhiêu chuyện ông gây ra cho bà Mà bà vẫn bao dung độ lượng Không thèm chấp nhất Giờ lại còn cao thượng tác thành cho hai con Tuy bà nói không thể tha thứ cho ông Nhưng qua việc bọn trẻ, ông biết bà đã hoàn toàn buông bỏ. Cảm động nhìn bà, mắt ông bỗng cay xẻ, trên khóe mắt lăn xa hai giọt lệ mặt chát. Đây là lần đầu tiên ông khóc, nắm lấy tay bà, ông nói. Hãy cho tôi một lần sửa sai bà nhé, tôi sẽ nguyện sức lòng tùy bọn trẻ. Thôi thì chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn duyên, nhưng con chúng ta sẽ nối tiếp những gì tôi chưa thể làm được. Tôi tin thẳng Hoàng Quân sẽ đem lại hạnh phúc cho con Mai Uyên. Chúng xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất mà cuộc đời ban tặng. Bà lặng im không nói gì. Bà biết mình không thể tha thứ cho người đàn ông này. Nhưng vì con, bà sẵn sàng buông bỏ. Người ta nói oán thù nên cởi không nên buộc. Bà tin con trai mình sẽ không như ba nó. Vì Hoàng Quân là một chàng trai tốt. Nó đủ tình yêu để sưởi ấm trái tim Mai Uyên. Con gái hiện tại Bà sắp tới sẽ được hoán đổi vị trí trở thành con dâu bà. Nhìn thẳng vào ông tiến phát, bà nói. Tôi chờ việc làm của ông, chứ không nghe lời ông nói nữa. Giờ tôi về đây, ông nhà tôi đang đợi ở nhà. Biết không thể giữ bà ở lại, ông tiến phát tiễn bà ra tận cổng. Nơi có một chiếc taxi đang chờ sẵn. Chiếc xe đã đi khuất mà ông vẫn mãi nhìn theo. cho đến khi nghe tiếng vũ bảy vang lên. Xóa tan đi dòng suy nghĩ Đang ùa về của ông Dạ ông chủ vào nhà đi Bà ấy không ở lại hả ông Không bà ấy đi rồi Đó là mẹ đẻ thằng Hoàng Quân đấy Ông ấy không cần nói Thì bà đã biết người ấy là ai Vì hồi nãy bà thu hoài vào đây Vũ bảy Cũng đã vô tình nghe thấy hết câu chuyện của họ Bà cũng hiểu được Những góc khuất và đau khổ Mà người đàn bà ấy phải gánh chịu Thì ra đúng như bà suy đoán, người như cậu chủ Hoàng Quân không thể là con của bà Mai Thủy được. Phải thế chứ, mẹ tốt mới sinh ra con đẹp. Cậu ấy đẹp cả người lẫn nết rất hợp với cô Mai Uyên. Họ vốn là Thanh Mai, Trúc Mã và trời sinh một cặp mà. Bà cũng cầu chúc cho hai người họ. Vậy là ngôi biệt thự này sắp có hỷ sự và chuẩn bị đón cô chủ mới. Lòng bà bất chợt lâng lâng Nhờ sự việc sớm được sáng tỏ Nên Hoàng Quân đã đi đón Mai Uyên Ngay trong ngày Mai Uyên nói muốn về quê Nên anh chở thẳng cô về nhà Nhìn cậu thanh niên nắm tay con gái mình Ông Quốc Bình dưng dưng cảm động Thấy canh Hoàng Quân chăm sóc Mai Uyên Ông tin anh sẽ yêu thương cô thật lòng Không như người cha bội bạc của anh Tùy có hơi lấn cấn Về chuyện quá khứ của ông Tiến Phát Nhưng vì con Ông sẽ gạt đi tất cả Miễn Mai Uyên được hạnh phúc Hoàng quân đoán được nỗi lo lắng của ông, anh nói. Dạ thưa bác, con xin hứa với bác và mẹ sẽ yêu thương và bảo vệ Mai Uyên suốt đời. Đời này con chỉ yêu một mình em ấy thôi ạ. Tôi cũng chỉ lo Mai Uyên về đó sẽ phải chịu ủy khuất. Vì mẹ kế anh vốn đã không ưa con bé rồi, tôi không muốn nó khổ như bà Thu Hoài. Dạ bác yên tâm, con sẽ không để em ấy phải chịu khổ đâu ạ. Cứa nhau xong chúng con sẽ ở riêng chứ không sống chung với ba mẹ nên bác đừng lo. Mấy ngày nữa con sẽ về thưa chuyện với mẹ và bác. Anh nhớ đấy, tôi chỉ có mỗi mụn con gái giờ trao cho anh rồi. Mong anh yêu thương và chăm sóc nó giúp tôi. Chuyện Hoàng Quân sắp kết hôn với Mai Uyên được ông tiến phát thông báo ngay với vợ. Bà Mai Thủy không ngờ sự việc lại quay ngoắt 180 độ không như mình mong muốn. Cứ ngỡ con nhỏ đó là con của bà ta với người chồng sau. Ai ngờ không phải. Cuối cùng sự việc đổ bể hết. Chắc chắn sau chuyện này, thằng Hoàng Quân sẽ hận bà lắm. Cơ mà nó cũng không thể trách bà được. Đúng giả ba con đó phải biết ơn bà mới phải. Không có nền tảng của ba mẹ bà, thì liệu nó có được sự nghiệp như ngày hôm nay không? Hay vẫn phải chui rút ở cái xứ khỉ ho cỏ gái này? Vậy nên chả việc gì mà bà phải ngại. Chỉ hơi tiếc vì mọi việc bốn được bà sắp xếp từ trước giờ lại chặt lất. Làm ra da vẻ đại lượng và quan tâm đến con chồng, bà nói. Vậy anh tính thế nào? Có cho chúng nó cưới luôn không? Để em về nước cùng lo với anh nhé. Phải cưới chứ, vì con Mai Uyên có thai rồi, phải cưới nhanh thôi. Ông Tiến Phát nói câu này khiến bà Mai Thủy giận tím mặt, tay bà nắm lại thành quyền, mồi mím lại nghĩ. Chúng mày đã kịp có thai với nhau rồi cơ à? Giỏi lắm, không ngờ cái thứ nhiệt trùng kia lại phát triển mạnh mẽ đến thế. Được rồi, để bà xem chúng mày sẽ làm vương làm tướng gì nào." cúc máy bà gọi ngay cho Lâm Oanh, lúc này cô ta đang ở công ty, thấy bác mình gọi thì hí hừng đưa máy lên tai nghe, nhưng càng lúc mặt cô ta càng xám ngoét, miệng run run hỏi: "Bác nói sao cơ? À? Anh Hoàng Quân sắp cưới vợ là lấy con nhỏ ấy hả bác? Sao thế được ạ?" Là thật chứ không phải đùa đâu Là bác vừa mới biết đây thôi Bác trai mới gọi điện tức thì này Con chuẩn bị tinh thần dọn khỏi nhà đi là vừa Con nhỏ đó không hề dễ chơi đâu Lâm Oanh ngúng nguẩy đáp Con không chịu đâu Bác chả nói với con những gì bác quên rồi sao Càng như này con lại càng muốn ở lại Bác nói giúp con một tiếng nha bác Được rồi Tạm thời đừng có manh động Đợi bác về đã Con là hay làm việc buộc trộm cảm tính lắm đấy Phải tỏ ra hiền ngoan Thảo Mai vào cho thằng Hoàng Quân nó đỡ ghét. Muốn làm việc lớn thì phải nhẫn nhịn. Dạ con nghe lời bác. Mà bác về nhanh lên nha. Ở nhà này chỉ có mình bác thương con thôi. Được rồi cô nương, con đang ở công ty phải không? Dạ đúng rồi bác. Mà anh Hoàng Quân đi đâu cả ngày nay không thấy bác ạ. Chắc nó lại đưa con kia đi khám thai chứ gì nữa. Cúc máy bà Mai Thủy bắt đầu hậm hực. Đúng là oan xa ngõ hẹp. Tránh trời không khỏi nắng mà. Không nghĩ đến thì thôi. Cứ nghĩ đến con đàn bà đó. Là lòng bà lại bùm cháy ghen hờn. Vẫn biết ông tiến phát là của bà từ lâu. Nhưng giờ tự nhiên lại gọi tỉnh địch là thông gia. Ngồi chung một bàn tiệc với nhau. Bà cứ thấy khó chịu vô cùng. Trùng quỳ con mụ ấy hơn gì bà chứ. Giờ bao nhiêu của nả nhà bà tự dưng lại chảy hết vào nhà nó. Nói không điên mới là lạ. Rồi nghĩ đến thằng con trai bà lại tức ngang hông. Cái thằng tối ngày chỉ phá của Không làm nên trò trống gì Chỉ sợ sau này cơ nghiệp Sẽ vào hết tay thằng kia thôi Chẳng ai nói trước được tương lai Bà Thu Hoài không ngờ cũng có ngày Mình lại phải bắt tay ông Tiến Phát Để lo chuyện lớn cho con trai Dù không muốn Nhưng bà vẫn không thể phủ nhận được Sự thật là bà và ông ta Mới là cha mẹ ruột của Hoàng Quân Còn người chồng hiện tại của bà Sẽ đổi vai thành thông gia Chỉ trong vòng một nốt nhạc Vì Mai Uyên đã có bầu hai tháng nên đám cưới cũng được tiến hành ngay chứ không thể để lâu. Lễ ăn hỏi cũng được tổ chức vào thứ bảy tuần này. Ông tiến phát đích thân tuyển hẳn một đội bê cháp hoành tráng mang lễ đến nhà cô dâu. Hoàng Hải và Lâm Oanh dĩ nhiên là không thể vắng mặt được rồi. Nhìn hắn cầm cầm Hoàng Quân chỉnh ngay. Chú nhớ vị trí của mình và xưng hô cho phải phép đấy. Mai Uyên giờ đã là vợ tôi và là chị dâu của chú. Nên làm việc gì cũng phải tôn ti trật tự Và cư xử có văn hóa nghe chưa Trời ơi Cái này anh hai không phải dậy Cơ mà chị dâu dễ thương quá Thì thoảng em khen một câu Chắc không hẹp hòi chứ Chú ăn nói lịch sự lại cho tôi nhờ Đừng vì mấy chuyện còn con này Mà anh em đổi bạn thành thủ Là không được đâu Lúc đó đừng trách tôi không nói trước nhé Được rồi Hôm nay là ngày vui Anh là chú rể phải tươi cái mặt lên Đừng có quạo cọ như thế, nhìn khó coi lắm. Mọi chuyện để em xử lý cho. Lâm Ảnh nãy giờ mặt bênh lên như bánh đa nướng, giờ nghe Hoàng Quân chỉnh Hoàng Hải như vậy thì mới xen vào. Xem ra anh hai lấy vợ cái, là quên hết mọi người luôn rồi ha. Đúng cầu đội vợ lên đầu là có thật. Khiếp quá, Hoàng Hải, anh em mình phải cẩn thận, không nóc nhà mà sập xuống thì lại oan ra đấy. Còn cô nữa, chừa ngay cái tính sỏ xiên người khác đi nhé. Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng có sợ trò gì với Mai Uyên đấy, nếu không đừng trách tôi ác. À mà khi nào tôi tổ chức đám cưới xong thì cô cũng dọn ra ngoài ở cho thoải mái chứ nhỉ? Thì ra là đuổi khéo đây mà, chưa gì đã muốn tống khứ người ta đi rồi. Anh được lắm Hoảng Quân, đừng tưởng đuổi được tôi mà dễ đâu, anh làm gì có quyền. liếc mắt ra hiệu cho bà Mai Thủy một cái, Lâm Oanh giả vờ ngoan ngoãn ngồi im. Bà Mai Thủy liền mỉm cười nhìn Hoàng Quân nói. Con có cần phải khắt khe với em nó thế không? Cả Hoàng Hải và Lâm Anh đều là em của con. Một đứa là em ruột, một đứa là em họ, đều là người một nhà cả. Mẹ thiết nghĩ nhà mình nhiều phòng, cứ để cho mỗi đứa một phòng đi con. Chúng nó ở đây cũng không ảnh hưởng gì, mà nhà cửa càng thêm đông vui mà. Bà nói gì? Đến giờ... Mà bà vẫn điều nhiên xưng mẹ với tôi Như không có chuyện gì xảy ra ư Tôi nghĩ bà đã nuôi tôi từ tấm bé Nên để cho bà chút mặt mũi Nhưng như vậy không phải là tôi quên hết những việc Bà đã làm với mẹ con tôi đâu Tốt nhất bà đừng nên nói gì trong lúc này Con, con Bà ta chỉ ú ớ như vậy Rồi cầm nín luôn Hoàng Hải và Lâm Oanh biết Nếu có đứng đây kiểu gì cũng ê mặt Nên bấm nhau lặng lẽ lùi ra ngoài Ông Tiến Phát đành phải lên tiếng Bà biết con vẫn bất bình với ba và dì Thôi thì từ nay không gọi mẹ Thì gọi dì cũng được Trước giờ bà ấy vẫn lo cho con Và coi con như con đẻ bà Mọi chuyện không vui cũng là quá khứ rồi Con nể ba Thì đừng đào sâu thêm ngăn cách nữa Hoàng Hải nó cũng là em của con Lâm Oanh cũng vậy Lẽ nào con muốn đuổi chúng nó ra đường Cái gì là em của con chứ Hoàng Hải Dù anh có không muốn thì vẫn phải thừa nhận Nó là em cùng cha khác mẹ. Còn Lâm Anh tính ra trả bà con máu mủ gì. Vậy cô ta có quyền gì mà đòi ở lại đây? Thiết nghĩ nếu là một người có lòng tự trọng, cô ta phải tự động rời đi ngay mới đúng. Với hai người này quả thực anh không hề có chút lòng tin nào. Lại nghĩ đến bà Mai Thủy đã cướp anh khỏi tay mẹ từ lúc lọt lòng. Mà anh lại hận bà ta tới thấu xương. Nếu không chuẩn bị cho ngày vui để đón Mai Uyên về thì anh sẽ sống mái với bà ấy một trận luôn. Nhưng từ giờ trở đi thì ranh giới sẽ rõ ràng, chứ không thể ả uông được. Còn về ông Tiến Phát, mặc dù là ba anh thật, nhưng những việc ông đã gây ra cho mẹ là cả một nỗi đau khó xóa nhòa. Nói như không có chuyện gì thì không thể, song tình cảm cha con sẽ không thể như trước được nữa. Cho dù ông ấy đã lo cho anh từ tấm bé, ngay cả việc tạo dựng sự nghiệp cho anh sau này, Cơ mà đúng như các cụ nói bát nước đã bị hắt đi thì khó hốt lại được như cũ anh chỉ có thể làm tròn bổn phận của một người con đối với ông thôi Cứ ngỡ cưới vợ về anh và Mai Uyên sẽ có không gian riêng và không bị ai quấy dày vì ông Tiến Phát nói sau khi lo hôn lễ cho anh xong ông bà sẽ sang Canada luôn ai ngờ kỳ đà vẫn cản mũi đã vậy ông Tiến Phát lại tiếp Bà thấy nhà ta ít người Mấy anh em ở chung cảm vui Vậy lại ba cũng muốn Hoàng Hải Về nước đợt này để con bồi dưỡng cho em Một thời gian Cứ để nó ở ngoài lêu lồng không tốt Hoàng Quân buộc lòng buông một câu Vậy cứ quyết định thế đi Nhưng còn nói trước Nếu lầm oanh không biết điều mà gây chuyện Thì dù to hay nhỏ con cũng không để yên đâu Tốt nhất bà nói với cô ta Nên biết thân phận của mình Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết Giờ là lúc anh dành thời gian Để lo cho đám cưới Vốn Mai Uyên có dáng người rong rỏng eo xây như người mẫu nên cô có bầu đã hơn 2 tháng mà bụng vẫn phẳng phiêu không một ai hay biết. Hôm đưa vợ đi thử váy cưới mấy cô nhân viên trong sốt cứ lươn miệng suýt xoa khen hai người đẹp đôi rằng anh thì xoái ca còn chị thì đẹp như hoa hậu làm Hoàng Quân nở hết cả mũi. Mới đầu Mai Uyên nói chỉ cần thuê mấy cái sô rê là được không cần may cho tốn kém vì chỉ mặc có một lần nhưng Hoàng Quân lại nghĩ khác Anh nghĩ đời người con gái chỉ có duy nhất một lần lên xe hoa, nên anh muốn mọi cái phải chỉnh chu nhất, và đương nhiên cô dâu của anh phải đẹp nhất rồi. Vì vậy Hoàng Quân đặt may hẳn ba chiếc váy cưới cho cô và ba bộ vest lịch lãm cho mình tại một nhà may nổi tiếng trong thành phố. Cầm tấm thiệp cưới trong tay Mai Uyên bảo Hoàng Quân Anh chở em đến chỗ chị Hòa nhé, em muốn mời chị ấy tới sự đám cưới của mình chị ấy tốt thật đám cưới bọn mình không thể thiếu được vị khách đặc biệt đó được hôm nay lại đúng can trực của chị Hòa thấy Mai Uyên xuất hiện bên một chàng trai vô cùng đẹp mã chị Hòa mỉm cười ý nhị hỏi Mai Uyên hôm nay có tin vui cho chị phải không chị chờ từ bữa đó giờ nè Mai Uyên thẹn thùng chia tay sang phía Hoàng Quân giới thiệu dạ đây chính là cha của con em chị ạ mai nhờ có chị khuyên nhủ chân thành mà chúng em đã giữ được con Hôm nay em tới mời chị đi ăn tiệc này Nhất định rồi Đám cưới em chị sao mà bắn mặt được Hoàng Quân đã được Mai Uyên kể về chị Hòa Nhưng thời gian vừa rồi lưu bu quá Hôm nay mới đến đây được Anh ngại ngủ nói Dạ chị thứ lỗ cho em Đúng ra em phải đến cảm ơn chị từ lâu rồi mới phải Cảm ơn chị thật nhiều ạ Trời ơi khách sáo làm gì Nhìn hai đứa hạnh phúc là chị vui rồi Em phải giữ thật chặt cô gái này nha, hàng hiếm đó. Trên đường về, Mai Uyên thấy lâng lâng hạnh phúc vì những lúc nguy nan vẫn có người sang tay giúp đỡ. Giờ cô lại có anh, cuộc đời đúng là đầy dẫy bất ngờ thú vị. Thời gian như con tạo xoay vần, cuối cùng giây phút mong chờ nhất cũng đến. Nhìn Mai Uyên đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cô e ấp khoác tay hoảng quân trong ngày cưới mà ai cũng phải ngưỡng mộ suy xoa. Với cương vị là tổng giám đốc Nên khách mời khá đông Vì vậy cô sâu và chú rể Đều phải đi đến từng bàn cảm ơn Và đáp lời quan khách Đến lúc phải thay váy Lâm Oanh tiến lại mỉm cười nói Chị vào thay đồ đi tôi phụ cho Đã từng bị Lâm Oanh sở trò vài lần Nên Mai Uyên rất thận trọng Nhìn biểu cảm trên nét mặt của vợ Hoàng Quân đoán ra ngay Anh liền lạnh lùng nói với Lâm Oanh Tránh xa cuối giảm Em chỉ muốn giúp chị ấy thôi mà. Không cần. Lâm oanh tiêu nghỉu như chó cục đuôi đi về bàn của mình. Nãy Mai Uyên mặc chiếc sô ri màu trắng trang nhã. Giờ cô thay chiếc sô ri màu xanh ngọc thiết kế đuôi cá để quyến rũ. Ôm lấy bao đi gợi cảm. Nhà Mai đã khéo léo cắt cúc ngực để lộ đuôi gò bồng đảo lấp ló và toàn bộ xương quai xanh mảnh mai. Càng làm tôi lên chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần. Đến hoàng quân mà còn phải tấm tắc khen vợ. Vợ anh hầu này đẹp quá Nhìn em cứ như nàng tiên cá ấy Anh phải cẩn thận hơn mới được Chỉ cần sơ sẩy một tí Là có kẻ khác cũng mất ngay trả dại Mài Uyền phì cười dí tay vào chán chồng nói Em là Hoa đã có chủ Đã được anh cột xây vào người Đánh dấu chủ quyền rồi Đố ai dám động vào được đấy Tới đây còn có cục cưng trang bụng Làm đồng minh của anh nữa nè Lo gì mà lo Không biết đâu anh ghen lắm đấy Chỉ cần thấy em cười với ai đó là lòng anh đã nhộn nhạo lên cả rồi. Thôi đi ông tướng, mình ra ngoài đi cảo khách đợi. Vì chiếc sô có thiết kế đặc biệt nên mài uyền di chuyển rất chậm, hoàng quân rất tâm lý, anh luôn ôm eo và đỡ váy cho vợ. Nguyên một màn này đã khiến anh chiếm chọn spotlight của những em độc thân cuồng trai đẹp rồi, nhất là mấy nàng độc thân trong công ty càng được thể tán dương và ước ao thẻm muốn. Tú Anh vẫn luôn nhanh miệng nói Xếp tổng và thư ký đã lên xe hoa rồi Có cách nào để mình tóm được anh chẳng như vậy không nhỉ? Nhìn mình có đến nỗi nào đâu Cũng cảm vi lai, cũng eo con kiến Vòng nào ra vòng đấy như ai Mà sao chú rể vẫn cứ bặt tâm không biết ở nơi nào Lát tôi phải đến xin vía cô dâu mới được Thảo Phi cũng hào hứng không kém nói Lát kiểu gì chẳng có màn tung hoa Anh nhanh chân ngửi được Cầu trời cho con chụp được hoa cưới và tóm được một anh chàng xoái ca như sếp nha. Không được như sếp thì 7 8 phần thôi cũng ok rồi." Chị Vân Sí lên một tiếng ngui giải nói. "Các cô chỉ được cái mơ mộng hão huyền, đẹp như mai uyên mới gọi là đẹp chứ. Chị em mình cũng chỉ ở mức trung bình khá thì lấy đâu ra xoái ca cho các cô lựa chọn, thực tế chút đi." Hải Ngọc là cô nàng điệu đà nhất công ty, giờ mới õng ẹo nói Bà chị có cần phải dìm hàng bọn em thế không? Hôm nay cứ để cho bọn em mơ mộng chút đi Xác thính một chút biết đâu bắt được cá Chị có đuôi rồi thì cũng phải để cho bọn em ăn theo chứ Không lẽ mấy em xinh như hoa như ngọc này Mà bị trống ề à? Chị nhớ lời hôm nay nha Một trong tám đứa bọn em mà bị tổn kho Là cả bọn sẽ kéo đến nhà chị bắt đền đấy Nhắm xem ông Dũng có đáp ứng được dàn chân dài này không? Thôi xin các cô Một mình tôi không đấu lại cả đám nhền nhệ này đâu. Ông Dũng nhà tôi là của để dành, không dùng chung được. Tha cho tôi đi. Biết ngay mà, động vào chỗ ngứa này là y như rằng bà chị nhà tôi xù lông nhím lên ngay. Thôi, của bà tất đấy. Cả bọn lại đấm lưng nhau thủ thụp, trợt mắt Tú Anh tròn xoe, nhìn xoáy vào lưng váy cô dâu rồi bấm Hải Ngọc nói. Nhìn váy cô dâu kìa, sao lại bị rách một đường dài thế kia nhỉ? Hải Ngọc cũng sững sờ há hốc mồm nói Ư nhỉ hở hết lưng ra rồi kìa chắc sếp không biết nên mới để vậy có khi nào bị tuột chỉ không nhỉ chắc là không đâu để tôi đến bảo Mai Uyên thay cái khác ngày đầu sếp đặt may ba cái sô ra hẳn hiệu cho vợ mà nói xong Tú Anh đi nhanh về phía Mai Uyên ghé tay nói nhỏ Mai Uyên lúc này mới đưa tay ra đằng sau tái mặt nói với chồng anh ơi giúp em làm váy cưới có vấn đề Hoàng Quân bộ nhìn ra sau lưng Mai Uyên thì thấy váy bị rách một đường dài thật, vì là váy ôm nên cô dâu không phát hiện ra, lại nhìn thấy vài biểu cảm lạ của thực khách, anh vội lấy tay che đi chỗ rách cho vợ, rồi dẫn Mai Uyên vào trong. Chiếc váy này khá đẹp và được may công phu, đã vậy nó lại được đính rất nhiều pha lê tinh xảo, nên nhìn long lanh lắm, tại sao nó lại rách được nhỉ? Khoan hãy bàn đến vấn đề phía sau. Hoàng quân cẩn thận vén đuôi váy cho vợ và đưa cô vào phòng thay đồ. Khi cởi váy ra, Mai Uyên tá hỏa sững sờ. Khi nhận ra, có kẻ đã cố tình phá hoại. Vết sạch sắc lẻm được rạch một đường dài ngọt xớt chứ không phải do đường may bị tuột. Cô chỉ tay vào vết sách nói với chồng. Có kẻ cố tình muốn làm cho em mất mặt đây. Sau khi đám cưới hoàn tất, anh nhất định phải điều tra chuyện này cho em. Rõ ràng lúc em mặc đã coi rất kỹ không có vấn đề gì mà. Được rồi em yêu. Yên tâm anh sẽ không để cho kẻ xấu lộng hành đâu. Một khi nó dám dở trò với vợ anh là động đến anh rồi. Lát nữa anh sẽ nói khách sạn chất camera. Mai Uyên đành phải thay chiếc váy thứ ba. Đây là chiếc váy màu hồng phấn có thiết kế hiện đại kiểu châu Âu rất tinh tế và sang trọng. Hoàng quân phải cẩn thận xăm soi từng chi tiết... Để chắc chắn không có một sơ suất nào Rồi mới đưa vợ ra ngoài Quản khách dường như Không mấy ai phát hiện ra sự lạ Trừ đám bạn của cô dâu Và một vài thực khách Nên họ vẫn hào hứng chúc tụng cô dâu chú rể Mọi người liên tục nâng ly Bắt Hoàng Quân phải uống Là ngày vui của mình Nên anh không thể từ chối Và đáp lễ rất nhiệt tình Đúng lúc Hoàng Quân đang uống cùng mọi người Thì Hoàng Hải tiến lại sát Mai Uyên Ghé tay cô nói Chào cô dâu xinh đẹp Tôi có thể mời người đẹp một ly chúc mừng không nhỉ Mai Uyên khó chịu Vì lời lẽ vô cùng khiếm nhã này Cô đáp trả ngay Từ giờ tôi đã là chị dâu của chú rồi đấy Mong chú xưng hồ cho phải phép Xin lỗi tôi không biết uống bia Nhưng Hoàng Hải vẫn cố đấm ăn xôi nói Phụ nữ phải uống một chút bia Cho đôi má thêm hồng chứ Chị chỉ cần uống 50% ly này Còn đâu là của tôi Đêm nay chị còn phải hầu siêu anh tôi nữa cơ mà Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau Mong chú tiết chế lại Đừng để tôi phải khó xử Cũng không muốn cho quan khách để ý Nói xong Mặc Hoàng Hải vẫn đang cầm ly bia đứng đó Mai Uyên đi lại phía chồng Khoác tay anh một cách để tỉnh tứ Không thèm để ý đến người nào đó Đang tái mặt vì tức tối Hôm nay Mai Uyên là bông hoa đẹp nhất Trong hôn trường Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cô Khiến cho Lâm Oanh cảm thấy mình Đang bị lu mờ một nỗi ấm ức dâng lên trong lòng. Cô ta cầm lấy ly biểu uống cạn, đoạn rót một ly đầy đi đến bên Hoàng Hải vẫn đang đờ đẫn nhìn Mai Yên say đắm. Bất thình linh, Lâm Oanh vỗ mạnh vào vai nói. Ngồi xuống đây với em, ván đã đóng thuyền rồi, anh bỏ ánh mắt đó đi được không, nhìn gớm chết. Hoàng Hải gạt tay Lâm Oanh ra, chọn một bàn đã vắng khách kéo cô lại nói. Tại sao cái gì tốt cũng là anh ta hưởng hết vậy? Em nói đi, anh có điểm gì xấu chứ Anh cũng đẹp trai phong độ Cũng là con của chủ tịch tập đoàn Tại sao lại luôn thua kém Hoàng Quân Người con gái kia đúng ra phải là của anh chứ Anh phải làm gì đây Chẳng biết Lâm Anh nói gì Nhưng cô ta ghé tay Hoàng Hải Thì thầm gì đó không ai nghe thấy Chỉ thấy mắt Hoàng Hải sáng rực Môi khẽ cong lên Một nụ cười nửa miệng Thật không may cho Mai Uyên Vì kẻ xấu đã không bị phát hiện Hoàng quân trích xuất camera chỉ thấy được đoạn hai người làm lễ thành hôn trên sân khấu. Còn lúc anh và Mai Uyên đến từng bàn đáp lễ thì hình ảnh toàn bị lỗi, chứng tỏ đã cao kẻ cố tình sở trò. Mặc dù đã làm việc với quản lý khách sạn nhưng anh cũng chỉ nhận được đáp án là họ sẽ cố gắng điều tra và đưa ra cho anh câu trả lời sớm nhất. Xong câu hỏi kẻ đó là ai mà liều lĩnh vậy thì vẫn đang bỏ ngỏ. Ê e là chuyện sóng gió ba đào không dễ dàng buông tha cho Mai Uyên tất cả vẫn đang ở phía trước và Mai Uyên phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với lực lượng giấu mặt luôn nghe sơ hở ra tấn công cô Đúng như dự kiến thì sau khi cưới xong ông Tiến Phát và bà Mai Thủy chỉ ở lại Việt Nam ít ngày rồi hai người sẽ bay sang Canada còn Hoàng Hải và Lâm Oanh vẫn ở trong biệt thự có mặt ông Tiến Phát bà Hoàng quân và Mai Thủy tỏ ra quan tâm đến Mai Uyên, nói cô không phải đụng chân đụng tay vào việc gì, nhưng khi không có hai người họ thì bà luôn xét nét và móc mỉa cô, nào là đẻ đang chân học, rơi thả thính thành công, vân vân và mây mây. Bình thường có thể Mai Uyên sẽ cho bà ta một trận, nhưng cô nghĩ chẳng gì giờ cũng là người một nhà, dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Giờ có cãi nhau với bà ta cũng chẳng ích gì. Còn khiến gia đình thêm căng thẳng. Sao sáo nên Mai Uyên không thèm sao đo với bà ta nữa. Mặc cho bà muốn nói sao thì nói. Vốn là người thích nấu ăn. Nên ngoài giờ làm Mai Uyên lại chạy vào bếp nấu ăn cùng Vũ Bảy và chị Thắm. Vũ Bảy rất quý Mai Uyên. Bà biết cô không được lòng bà chủ nên luôn nhắc Mai Uyên phải cẩn thận kẻo bị vạ hoan. Hôm ấy là chủ nhật. Nhà có đầy đủ các thành viên. Nên đồ ăn cũng được chế biến rất nhiều, đặc biệt có món gà hầm hạt sen thuốc bắc dành cho bà bầu mà Hoàng Quân cẩn thận đưa tận tay nhờ chị thắm hầm cho vợ mình. Cũng mày Mai Uyên chỉ ngán mỗi hai tháng đầu, sang tháng thứ ba cô đã hết ngán và ăn uống bình thường. Hoàng Quân so lên bụng vợ nữ yêu con, con phải ngoan đừng quậy mẹ nghe, mẹ mà mệt là ba đánh đòn con đấy. Rồi anh còn cúi xuống áp tay vào bụng vợ thì thầm nói chuyện với em bé, khiến Lâm anh đi qua cũng phải mát mẻ một câu. Chị hai đúng là tu bài kiếp mới lấy được anh trai tư nghe, làm gì có ông chồng nào cưng vợ như trứng mỏng vậy chứ, chị tuyệt đối không được làm được gì có lỗi với anh ấy nha. Chẳng hiểu Lâm Anh có ám chỉ gì, nhưng xem ra cô ta vẫn còn hậm hực với Mai Uyên nhiều lắm, lời nói rõ ràng mang tính công kích mạnh. Nhiều lúc Mai Uyên muốn giữ cho êm cửa êm nhà nên bỏ qua không thèm tếm xỉa. nhưng xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng đừng rồi. Đã vậy cô sẽ phải chỉnh cho cô em họ nửa mùa này một trận mới được. Chị nghĩ đây là việc riêng của vợ chồng chị. Có cần cô phải sỏ riêng vậy không nhỉ? Cảm ơn cô đã cảnh cáo. Nhưng chị có sai với chồng chị hay không? Thì anh Hoàng Quân sẽ là người lên tiếng. Không cần cô phải nhọc công thế đâu. Lâm anh tím mặt... Chỉ muốn lao đến và cho ả chị dâu này mấy cái Nhưng lại ngại Hoàng Quân ở đây Cũng không thể ăn miếng trả miếng được Đành gượng cười nói Chị hiểu sai ý tôi rồi Chẳng qua là tôi thấy sót cho anh mình Nên mới nói vậy thôi Chị yêu anh ấy là tốt Tôi cũng là một đứa em quan tâm đến anh trai Nên mới có mấy lời không được vừa ý cho lắm Chị đừng để bụng nha Tính tôi thẳng có gì nói nấy Nhưng bụng dạ không hẹp hòi đâu Không tin chị hỏi anh tôi thì biết Ừ hay nhỉ, giờ mà vẫn còn nhận là em Hoàng Quân cơ đấy, còn dám chỉnh lại cô nữa chứ. Mai Uyên nghe mà muốn mửa, loại em gái mưa này cô phải hết sức cảnh giác mới được, không cẩn thận là mất chồng như chơi. Cô lạ gì tính lâm oanh nữa, đến vũ bẩy còn phải lắc đầu ngán ngầm cơ mà. Hoàng Quân đứng bên cạnh bực bội lên tiếng. Cô bớt mồm đi, còn nói thêm câu nào nữa thì đừng trách tôi không lệ tình, biến. Lâm Ảnh thấy anh nói vậy mặt biến sắc Nhưng vẫn cố đấm ăn xôi nhịn nhục nói Em cầm đây Rồi anh đưa chị Mai Uyên lên lầu nghỉ đi Em nghe nói có bầu 3 tháng đầu Không nên ngồi và đứng lâu Để em phụ chị bếp cho Hoàng Quân nhách môi tỏ vẻ nghi ngờ Được không đó Sao tự dưng cô tốt đột xuất vậy Được mà Em cũng muốn học nấu ăn cả mai mốt đi lấy chồng không biết làm gì Nhà chồng lại dắt tay trả về nơi sản xuất thì chết Cũng muốn học hỏi để trở thành người con dâu tốt như chị Mai Uyên kìa Đã vậy Hoàng Quân liền ôm eo vợ đi về phòng Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm Lâm Oanh nhìn theo nguyết giải nói Người ta đẹp người ta có quyền thật Đi đâu cũng có người nâng niu chiều chuộng Chỉ khổ cho anh Quân Chị thắm thấy nãy giờ Lâm Oanh không làm được gì Chỉ cảm giảm bới móc là giỏi Bèn tức khí phang một câu Sao cô cứ phải so đo với cô chủ thế nhỉ Tôi thấy cô Lâm Oanh lấy chồng được rồi đấy Cậu Gia Hưng cũng tốt mà Cô về làm vợ cậu ấy khéo còn được chồng bế đi rửa chân ấy nhỉ Ai bảo chị là tôi yêu Gia Hưng Người đâu mà vô duyên lúc nào cũng sấn đến người ta như Sam Ghét không chịu được Lần sau anh ta mà đến đây chị cứ đuổi thẳng cổ cho tôi nhé Ôi sao thế được Dù sao cậu ấy cũng là phó tổng Lại là bạn thân của cậu chủ nhà mình Tôi không thể bất lịch sự được cô à Lát sau chị Thắm múc một chén gà hầm thuốc bắt nói phiền cô bưng lên cho cô Mai Uyên dùng tôi Bảo cô ấy dùng luôn cho nóng nhé Để tôi làm mấy món này cho xong Chẳng ngờ Lâm Anh nhảy dựng lên Ôi thôi tôi không mang đâu Ý tốt của mình họ không biết Lại nghĩ mình xăm soi thìa khổ Chị mang lên đi Chị Thắm nghĩ thầm Con bé này ít tuổi mà hỗn hào thật Ngày như Vũ 7 đáng tuổi cha mẹ nó Mà động tí là nó xưng tôi ngay Còn mình nó cũng coi như ngang hàng Thật là thiếu khuôn phép, vậy mà cũng mang tiếng là ở bên Tây về, đúng là vô văn hóa. Vậy cô trông bếp dùng tôi chút nha, tôi mang lên cho cô ấy rồi xuống liền. Mai Uyên nhìn tránh gà hầm thế lắc đầu bảo chồng. Em mà ăn hết tô này là khỏi cần ăn cơm luôn đấy, anh ăn phụ cùng em nhé. Thôi em ăn đi cho con nó khỏe, có xíu à nhiều nhận gì đâu, anh mà ăn thì phải ba ngần này. Cố mãi, cuối cùng Mai Uyên cũng ăn hết chén gà ác hầm thuốc bắc. Đến trưa khi cả nhà quê quần bên bàn ăn, mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút vô cùng hấp dẫn, đánh thức vị xác của mọi người. Hoàng Quân hít một hơi giải nói. Ngon quá, chị thắm hôm nay làm toàn món em thích nè, cảm ơn chị nha. Cậu thích là được rồi, mời ông bà chủ dùng cơm mà. Mai Uyên đã ngang bụng, vì nãy có ăn chén gà hầm nên giờ nhìn cái gì cũng không muốn ăn. Thế vậy Vũ Bảy nói Con phải cố ăn đi Ăn nhiều cho khỏe mẹ khỏe con có món cháo bào ngư bình thường con vẫn thích này Con ăn một chén nhé Mai Uyên đành phải đưa chén cho Vũ Bảy Ăn cố một chén nhỏ Rồi cô xin phép đứng dậy Bà Mai Thủy tươi cười nói Sao con không ăn thêm chút nữa đi Dạ con xin phép Con ăn đủ rồi ạ Giọng bà liền mát mẻ Các cô dâu thời này sướng thật Cao lương mỹ vị đầy ra da mà chẳng buồn đụng đũa. Trả bù cho chúng tôi ngày xưa chẳng có gì mà ăn, cái gì cũng thèm. Thôi, chị ấy không ăn nữa thì cả nhà mình ăn đi. Bà bầu phải ăn nhiều bữa, chứ ăn một lúc lại căng bụng đấy. Mai Uyên lên phòng nghỉ. Dưới phòng ăn mọi người vẫn trò chuyện rôn rà. Chờ có thấy bụng mình quặn lên, cơn đau lâm râm kéo đến làm Mai Uyên lo lắng. Mới đầu cô nghĩ bà trừa đau bụng mấy tháng đầu là bình thường nên kệ. Xong một lúc sau vẫn thấy cơn đau không hết Mà âm ỉ kéo dài Thì sợ hãi với lấy điện thoại gọi cho chồng Hoàng Quân Em bị sao ấy anh Đau bụng quá Sở dĩ cô không muốn bước xuống phòng ăn gọi anh Vì có lần nghe bác sĩ nói Nếu thấy đau bụng thì tốt nhất Nên nằm y một chỗ tránh cử động Và phải gọi cho bác sĩ Càng sớm càng tốt Hoàng Quân đang ăn thấy vợ đột nhiên kêu đau bụng thì lo lắng hỏi Sao thế em Đau nhiều không Để anh lên xem thế nào. Vũ Bảy thấy vậy thì lật đật lên theo. Bà Mai Thủy chân ăn mọi người. Không sao đâu. Có bầu 3 tháng đầu thai còn đang làm tổ nên thấy lâm dâm đau bụng là bình thường mà. Không phải lo, mọi người cứ ăn cơm đi. Lâm Oanh cũng phụ họa. Chắc chị dâu làm đúng anh hai tí thôi. Bà này nhõm nhẽo lắm. Riêng Hoàng Hải không nói gì mà cứ tiếp tục ăn. Vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm chỉ đến khi thấy hoàng quân bồng Mai Uyên đi xuống, ông Tiến Phát mới hốt hoảng hỏi: "Sao đây con? Con bé làm sao ạ?" "Sạc cuối đau bụng nhiều bà, con phải đưa Mai Uyên đến bệnh viện khám xem thế nào, ở nhà không biết đông mà lần." Hoàng Hải mấy giờ mới đứng lên nói: "Anh Hai chờ chút để em đánh xe ra." Các bạn thân mến,